Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 7 Diêm Ngũ Tao Ngộ 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Hương 7 Diêm Ngũ Tao Ngộ Cường Hào Thiên Lôi Thần Hàng Xóm Nữ Tổng Giám Đốc Cấp Thần Bảo Tiêu Tiềm Hôn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 Vì lẽ đó riêng ngũ chán nản đến trình độ như thế này Để lôi tinh phong khó có thể tin Điện Nam cũ tiền bối Ngươi nhận lầm người sư phụ của ta không gọi riêng ngũ Lôi tinh phong phát hiện Riêng ngũ tu vi dĩ nhiên hoàn toàn mất đi Hắn nói lấy ánh mắt của ta Ngươi hẳn là riêng ngũ Lão nhân xác thực chính là riêng ngũ Lúc trước vận may của hắn so với lôi tinh phong kém Hắn cũng là tử cổ luôn thông bị cắt đứt sau rơi xuống Ta nặng cú đấm kia Tuy rằng không có hủy diệt luôn điểm Thế nhưng đầy đủ cây nên cổ luôn thông biến hóa Lôi tinh phong vận may tốt hơn Bị người cứu tới sau Rất nhanh sẽ khôi phục Thế nhưng diêm ngũ vận may liền tương đối kém hắn rơi xuống sau hôn mê bất tỉnh thêm vào phao ở bên trong nước vẫn ngao mấy chục thiên mới bị người cứu lên khi đó đã triệt để bỏ qua cứu chỉ thời gian thậm chí hắn luôn tàng không gian cũng không mở ra căn bản cũng không có biện pháp tự cứu Điền Nam c lúc trước chính là một phổ thông ngư dân cứu riêng ngũ sau đem hết toàn lực hầu hạ, Cuối cùng cũng coi như đến về một cách mạng Thế nhưng Tu Vi song bị hủy diệt hoàn toàn Cũng không còn cách nào lại tu luyện từ đầu Diêm ngũ cũng bởi vậy ý chí sa sút Hắn thậm chí cũng không có cách nào trở lại Vạn hồ châu lớn như vậy Hắn hiện tại chính là một người bình thường Làm sao mới có thể tìm được đường về nhà Cũng là dừng lại tại Điền gia thị trấn Bởi Điện Nam Cú có tu luyện tư chất, tuy rằng không tốt lắm, tuổi tác cũng lớn, vì là báo đáp, hắn vẫn là giáo sư Điện Nam Cú tu hành. Nhiều năm như vậy, Điện Nam Cú mới miễn cưỡng thăng cấp đến vạn luân sư, muốn thăng cấp đến mật luân sư, không có mấy chục năm, đó là không cần nghĩ. Lôi tinh phong lại cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp gỡ riêng ngũ. Hắn nói, ngũ ca, nếu như vậy, có muốn hay không ta thông báo người nhà ngươi. Không nghĩ tới riêng ngũ lắc đầu một cái, nói, không cần để ta trở lại mất mặt xấu hổ. Còn không bằng liền ở ngay đây nhưng cuối đời, ai, ta, ta không mặt mũi trở lại. Lôi Tinh Phong cười khổ một tiếng Hắn cũng không nghĩ tới Diêm Ngũ sẽ như vậy thảm Diêm Ngũ ra ra ngươi hiện tại thế nào Lôi Tinh Phong lắc đầu Không biết Ta cũng đang tìm hắn Lúc trước Chúng ta đồng thời thông qua cổ luôn thông Ta cũng là giữa đường rơi xuống May là bị người cấu lên Mới may mắn sống sót Diêm Ngũ đầy mặt cay đắng Hắn nói, lúc trước chúng ta những người này đều từ cổ luôn thông bên trong rơi xuống. Không biết những người khác thế nào. Lôi tinh phong ta vẫn luôn đang tìm, có thể vẫn là không có tin tức gì. Diêm ngũ đã tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua. Lôi tinh phong phỏng chừng hắn đã không có bao nhiêu năm có thể sống. Lôi tinh phong, ngũ ca, ngươi biết những người khác địa chỉ sao. Nếu như có thể tìm tới các lỗ An ra đang cùng cụ bà bà địa chỉ, có thể liền có thể tìm tới Lôi Bạo lão nhân." Diêm ngũ nói, "Không biết bọn họ đều là yêu thích chạy loạn người, rất khó tại một chỗ ở lại. Ngươi A gia mặc dù có thể tìm tới, bọn họ có đặc biệt thông tin phương thức." Lôi Tinh Phong, ngươi cùng A gia có đặc biệt thông tin phương thức sao? Diêm ngũ bất đắc dĩ trước đây có Có thể lần trước lúc rời đi không có thỏa thuận được Vì lẽ đó Lôi tinh phong hết sức thất vọng Nói ai ta nặng ta nặng Tên khốn kiếp này chờ ta tu luyện tới cửa hoàn chân thân Lại đi tìm ngươi suối quẩy Diêm ngũ ngẩn ngơ hắn nói cửa hoàn chân thân Nào có như vậy dễ dàng đạt đến Ngươi hiện tại nên đạt đến một khâu chân thân chứ? Lôi tinh phong, không ta hiện tại là bảy hoàn chân thân chân nhân cửu hoàn. Hừ hừ, ta chẳng mấy chút sẽ đạt đến. Xiêm ngũ triệt để ngốc bảy hoàn. Đùa sỡn, ngươi đậu ta chơi. Trong đầu hắn liên tục ló lên mấy ý nghĩ. Chính là không quá tin tưởng lôi tinh phong có thể đạt đến bảy hoàn chân nhân độ cao. Phải năm đó, lôi tinh phong mới là mật luân sư. liền ngay cả chân nhân đều không có đạt đến. Hắn nói, chuyện này, cái này không thể nào. Ngươi, ngươi làm sao? Làm sao thăng cấp? Điện năm cũ cũng làm cho khiếp sợ. Hắn tuy rằng chỉ là vạn luân sư. Thế nhưng riêng ngũ bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm. Cũng nói đến cái gì là chân nhân Bảy hoàn chân nhân Tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại Tại chân nhân bên trong Đều là không được ra họa Vẫn còn có người như vậy đến nhà đến Lôi tinh phong Há ta tiến vào bí môn Cách này điện năm cũ không hiểu Thế nhưng riêng ngũ hiểu Hắn có cách lời hải trưởng bối Cũng tại bí môn Nguyên bản đợi được Diêm Ngũ đạt đến 6 hoàn thời điểm liền chuẩn bị để hắn tiến vào bí môn đi Diêm Ngũ dĩ nhiên tiến vào bí môn Cơ hội tốt A là ai giới thiệu ngươi đi vào Lôi tinh phong hơn y cơ ta là bái sư Diêm Ngũ triệt để kinh ngạc đến ngây người Hắn nói ngươi, ngươi bái chân quân sư phụ Lôi tinh phong, ngươi cũng biết chân quân sao Rất nhiều người tu luyện Nếu là không vào bí môn Là không biết có chân quân tồn tại Diêm ngũ nói À Phong ta thúc chính là bí môn Ta làm sao sẽ không biết Lôi tinh Phong nói Thì ra là như vậy Nói tới chỗ này Hai người đều chầm mặt Dù sao lôi tinh Phong Cùng Diêm ngũ không tính quen thuộc Lời của hai người đề Rõ ràng không nhiều Điện Nam Cú mặc dù là một ngư dân Nghe lời đoán ý bản lính cũng không phải Tiền bối Ăn cơm đi Diêm ngũ Ngươi phải gọi hắn sư thúc Điện Nam cũ lập tức đổi giọng Nói sư thúc Lôi tinh phong gật củ Hắn lấy ra một viên Trạch nhiếp Hàn Châu đến Nói Cũng không thứ gì tốt Đây là ta ở bên ngoài làm đến ở trong phòng rất mát mẻ. Hắn có hai viên trạch nhíp Hàn Châu, vì lẽ đó tiện tay đưa ra một viên đi. Điền Nam Cũ không dám tiếc, con mắt chuyển hướng Diêm Vũ. Diêm Vũ gật đầu, nhận lấy còn không cảm ơn Sư Thúc. Hắn biết đây là ở ngoài thế giới được bảo vật. Điền Nam Cũ vội vàng tiếp được. Cảm ơn. Cảm ơn Sư Thúc. Ha <cười> ha. Sư Thúc xin mời đi ra bên ngoài dùng cơm Diêm Ngũ cũng đứng dậy đưa tay ra hiệu Xin mời Lôi Tinh Phong đứng dậy cùng Diêm Ngũ đồng thời đi tới chất gỗ trên bình đài Nơi đó đã đáp thật bàn cùng cây dế Thứ bàn món ăn đã đặt lên bàn Một đại bàn sầu bảo thứ tôm Một đại bồn trắng bạch nước luộc cá Một đại bát thịt kho tàu Nơi này thịt kho tàu là hiếm thấy món ngon Bởi vì nơi này không sản thịt Cần quốc phòng 2 nơi chín nơi năm đến chỗ rất xa Mới có thể chọn mua đến Còn có chính là một cái đĩa hạt lạc Một cái đĩa rau trộn cá thảo Một đại bàn bảo xào bong bóng cá Điện nước cá nhấp theo một vải nước lớn lại đây Xúc lên vải nước cách nắp Bên trong chứa mãn cơm tẻ Nơi này gạo là món chính Lôi tinh phong xoay tay lấy ra một bao lỗ chấp châu hoang thịt Nói Để A Cá đi cát một hồi Quê hương của chúng ta đặc sản Châu hoang thịt Xiêm hũ A Cá đi lấy một vò tử rượu lâu năm đến Hiếm thấy có bằng hớu đến Ta muốn uống mấy bát Điện nước cá đáp ứng một tiếng cầm châu hoang thịt vào nhà Ba người ngồi xuống điện Sư thúc trước tiên ăn chút cơm đi Lôi tinh phong cười Ta cũng xác thực đói bụng Năm cố thỉnh cơm đi Ba người đồng thời gắm lấy gắm để Lôi tinh phong phát hiện Diêm ngũ sức ăn rõ ràng giảm rất nhiều Hắn chỉ ăn hai bát cơm liền sừng lại không ăn Thức ăn trên bàn cùng trong thùng gấu cơm. Trên căn bản đều là lôi tinh phong cùng điện năm cú ăn xong. Hai người tuyệt đối là bụng bự hán. Lúc này, điện nước cá mới nhấp theo một cái vò rượu. Cùng một đại bàn cá trâu hoang thịt. Trên vò rượu còn lũy mấy cái bát rượu. Điện năm cũ tự mình bãi bát sót rượu. Điện nước cá lại đi xào một sầu bảo tôm. Bởi vì hắn phát hiện, lôi tinh phong phi thường thích ăn. Tại vạn hồ châu, thứ khác có thể khá là hiếm có. Yêu thích, thế nhưng các loại hồ tôm, đó là không thiếu gì cả. Căn bản là không đáng giá. Diêm ngũ bưng lên một chén rượu, một cách liền rút khô. Hắn thật giải phun ra một cái khí thô. Nói, à phòng. Nếu như ngươi có thể tìm tới Adlan Làm cho nàng đến một chuyến Hắn kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn hết Hy vọng Adlan là chữa thương cao thủ Lôi tinh phong khẽ lắc đầu Nói ngũ ca Adlan Ta cũng đang tìm nàng Ngươi biết nàng mang đi tiểu muội của ta Việc này Nếu như ta tìm tới nàng Hừ <cười> hừ Nếu như không có một lý do tốt Ta không buông tha nàng Đương nhiên Nếu như ta tiểu mũi không có chuyện gì Nàng lại chăm sóc tốt Vậy cũng liền thôi Giả như oan ướp mũi mũi ta Ta cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện Xiên ngũ gật đầu Hửm lúc trước nàng mang đi mũi mũi người Là lặng lẽ chảy mất Nàng rời đi nguyên lai chỗ ở Lôi tinh phong gật đầu Cũng không biết tại sao Hắn cùng một gia hỏa xung đột Nơi ở bị hủy diệt Chết không ít người Có điều Không có Adlan Cũng không có ta tiểu muội Diên ngũ ai to gan như vậy Lôi tinh phong Đã bị ta bình định Nên vẫn là viễn cổ luôn tàng gây nên mầm họa Cụ thể ta không biết là ai Có điều Sau đó có một tám hoàn chân thân cao thủ đến ăn Tên gì Tôn Bất Như Bị ta hai tên hộ vệ đánh chạy Diêm ngũ nghi hoặc hộ vệ Tôn Bất Như là tám hoàn Hộ vệ của ngươi biết đánh nhau chạy hắn Lôi tinh phong gật đầu Hâm Lúc đó hộ vệ của ta vẫn là tám hoàn chân nhân Cùng Tôn Bất Như như thế Có điều hiện tại hai người bọn họ đều là cỡ hoàn chân thân Riêng ngũ nhất thời rõ ràng Lôi Tinh Phong là dòng chính đệ tử Tuyệt đối không phải bí trong môn phái làm việc vặt tồn tại Hắn thăm dò À Phong Ngươi có ấm hoàn sao? Lôi Tinh Phong nói ấm hoàn ta có À ngươi muốn dùng ấm hoàn đến khôi phục thương thế của chính mình Diêm ngũ bóng cảm thấy phấn chấn, hắn một phát bắt được lôi tinh phong cánh tay, gấp, ngươi, ngươi thật sự có ấm hoàn Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lôi tinh phong dĩ nhiên có loại bảo bối này Có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng sẽ không kỳ quái Lấy bí môn dòng chính để tử thân phận Làm sao có khả năng không có ấm hoàn Lôi tinh phong cũng không nói lời nào, xoay tay lấy ra một quả ấm hoàn, nói, ngươi nói chính là cái này sao? Xiêm ngũ nửa mừng nửa lo đối với đúng chính là nó, chính là nó. Tiếng nói của hắn đều có chút nghẹn ngào, đây là hắn chỉ có hy vọng. Lúc trước hắn nghĩ tất cả biện pháp, muốn rời khỏi vạn hồ châu, nhưng là nơi này khoảng cách quê hương của hắn. Thực sự quá xa xôi Hơn nữa mất đi tù vi sau Hắn không thể lợi dụng luôn điểm Không cách nào thông qua cổ luôn thông Quan trọng nhất chính là hắn mất đi phân gió phương hướng năng lực Làm sao có thể về nhà Làm một sắp chết đối người đột nhiên bắt được một có thể sống sót đồ vật Hắn nhất định sẽ gắt gao nắm lấy